Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô like. lạnh Cho vào danh sách đen Diêu Di Chi giải thích Em biết là anh trách em Nhưng năm đó em không phải là người trộm hàng mục hợp đồng cho anh họ anh Cô đừng có chuyện mắt nói dối Người có chiều khóa phòng tôi Mẹ nó Cô nói xem ngoài cô ra còn có người thứ 2 sao Hàng nhìn hung hăng ép hỏi Diêu Di Chi hãi mệnh thở dốc Em Đừng nói những lời vô nghĩa Tôi cảm thấy rất ghê tởm Diêu Di Chi Tôi nói với cô một lần Năm đó cô trộm hợp đồng Chợ một tên đàn ông, đó là chuyện của cô, tôi đã nhìn sai người một lần là chuyện của tôi. Tôi cần nhét tình cảm từ nhỏ đến giờ, không giết cô, cô liên tiếp thời mà đi, ôm tên đàn ông của cô, cút được mà ra thì cút đi. Sắc mặt Diu Di Chi trở nên trắng bệch nhưng vẫn duy trì nét điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ yếu đuối. Hạ Tân, hắn ta đối với em không tốt. Hạ Nhiên lấy ra điếu thuốc, ngậm vào trong miệng châm lửa. Đéo liên quan gì đến ông đấy. Diu Di Chi hít một hơi sâu, nhìn anh. Em mới anh quen nhau từ nhỏ. Em không tin anh đã quên em rồi." Hạ Nhiên cười lên tiếng, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, giọng đầy khinh bỉ. "Ai cho cô cái tự tin đó thế hả?" Anh nhả ra một làn khói, híp mắt lại. "Tôi kết hôn rồi." Diêu Di Chi ngẩn ra, cắn môi, nước mắt lấp lánh, giọng nói hơi cao hơn một chút. "Chính là cô gái hôm trước gặp ở nhà hàng sao?" Hạ Nhiên liếc cô ta một cái, liếc mắt. Cô không quản được. "Anh đi ra cửa, cô muốn tự đi, hay để tôi đuổi cô đi?" Sắp mà Diêu Di Chi không rõ là hồng hay xanh Cô ta phát hiện người đàn ông này Thực sự không có chút nào để đến cô Cô đi tới cửa đứng lại Nghe nói anh lại thành lọc công ty Hạ nhiên Tiếp tục hút thuốc không liền tiếng Tập đoàn của Hạ Tần Cùng có công ty co làm công tác vận chuyển hàng hóa Cũng hoạt động ở nơi này Diêu Di Chi vừa giất lời Hạ nhiên nhịn nửa ngày Giống của cúng đã bùm nổ rồi Đó là tập đoàn của ông đấy Các người có mặt mũi không hả Diêu Di Chi bị hù sợ đến rung dày Anh nhếch giọng, "Cút." Người đi rồi, Hà Nhiên mở cửa sổ để hít thở không khí, anh hút thuốc cái điếu này để điếu khác, cho đến khi mùi thuốc lá có thể hoàn toàn che giấu được mùi nước hoa của kẻ vừa rời đi lại. Hà Nhiên dần thất niu cuối cùng và gạt tàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đêm liền, mâu chưa đến một ngôi sao cũng không có. Nhà họ Giản, ngày mai là cuối tuần, hôm nay sau cái tan tầm, Giản Tít liền bị mẹ từ mình đón về nhà. Tiểu Tít Lại đây uống tổ yến đi con Giọng nói của Đào Khê Hồng Con tới đây Giàn tích vừa tám xong Tóc đã sấy khô hơn 7 phần Cô thu dọn máy sấy Đi tới phòng ăn Vừa mới ngồi xuống Di động liền vang lên Giàn tích cầm lên vừa thấy Là một dãy số lạ với đầu số 151 Cô không nghĩ nhiều mà bắt máy Alo Xin lỗi ai vậy Bên kia đầu tiên không nói gì Giàn tích hỏi lại một lần nữa Mới có một giọng nữ nói chuyện Ồ oh, gọi nhầm số Điện thoại lên bị ngắt Gián thích kỷ quái mà nhìn màn hình Không để ở trong lòng Ăn tối ít một lát Trong đầu như nhận lên một liên kết Thần kỳ sâu chuối một loạt hình ảnh Giọng nói vừa rồi Cùng với giọng nói của cô gái gặp ở nhà hàng Thật giống nhau nha Gián thích cầm lấy di động Nhìn vào dãy số kia một lần nữa Sau đó nhớ kỹ Đi miều một chút thì biết được số này thuộc giao tỉnh Cô ấy cố hạ nhìn cũng ở đấy Không cần phải tốn nhiều công suy nghĩ Gián thích cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra Bạn gái cô đã tìm cô Điều này đồng nghĩa bên chỗ nam chính Chắc cũng đã gà bay chó xuống ở rồi Mặt mày giàn tích trở lại bình thường Đặt điện thoại lại trên bàn Đào khê hồng đang ở phòng khách gọi cô Tiểu tích ra đây ăn trái cây đi Giàn tích ăn hết phần tụi yến còn lại Đi quả nói Lại là rông tây hàm mẹ Em trai con gửi về đấy còn hai cái thùng lớn kỳ quỷ nữa Đào khê hồng đưa cho giàn tích Ăn nhiều một chút cũng tốt Cô ngồi xuống như một trái vô miệng Vừa nhai vừa nói Hai ngày nữa tin là sẽ về tới Hôm qua nó có nhắn tin cho con Kể nó đi, thằng nhóc đó Từ nhà nó ồn ào không chịu được Trưởng thành cũng không thay đổi gì Tính cách của hai chị em con hoàn toàn tương phản nhau Đầu khi ông nói đến con trai Qua thật là gánh nặng ngọt ngào Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau Điện thoại di động liền vang lên hai tiếng Sau đó lại bị ngắt Gián thích miệng sẽ xấu kia, không do giờ Chuyến tiếp gửi đi một tin nhắn Cô tìm tôi có về gì Đợi vài giây, bên kia trả lời Hạ nhiên có ở đó không Không, lần trước anh ấy ghé chỗ tôi có để quên đồ Nhán anh ấy ghé quả lấy, không cần Lào khoác nghỉ, nếu không cô cho tôi địa chỉ đi Tôi gửi lại cho cô Lòng dương diệt chi cho đến hy vọng cho rằng Gián thích sẽ hoài nghi, gián diễn diễn lung tung Sẽ bắt đầu chất vấn, nhưng chờ đưa câu trả lời lại là Thầm quyến mấy ngày gần đây, ngày nào cũng hơn 30 độ Cô thử mặc cái áo khoác đó cho tôi xem Gián thích dùng lý trí, suy nghĩ một chút Lên vạch chân lời nói dối vụng về lên lỗ hồng của cô ta, không nhanh không chậm mà vạch chân, sau đó bình tĩnh mà rời đi. Cô Diêu xin cô tự trọng. Cô mua điện thoại xuống, tiếp tục ăn thêm một trái dâu nữa, nhìn đèo khê hồng nói, năm biến ngon. Gì đông này? Nói... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net